Book 2 Pèd-sip khăm khun tính từ Tính-từ-ba Tính-từ-phần-ba Ther-mi-sụ-nắc-nhừng-tùa tùa chị ấy có một con chó Chị ấy có một con chó Sụ nát tua dạy Con chó này to Con chó này to Thơ mi sụ nát tua dạy nừng tù. Chị ấy có một con chó to Chị ấy có một con chó to m ba nửng lãng chị ấy có một căn nhà chị ấy có một căn nhà ba lặng lệ căn nhà này nhỏ căn nhà này nhỏ thơ mì ba lặng ledt nừng lặng chị ấy có một căn nhà nhỏ chị ấy Có một căn nhà nhỏ. Khảo phát dù này rông rem nừng hàng. Anh ấy ở trong khách sạn. Anh ấy ở trong khách sạn. Rông rem Khách sạn này rẻ tiền. Khách sạn này rẻ tiền. Khảo phát dù này Anh ấy sống trong một khách sạn rẻ tiền. Anh ấy sống trong một khách sạn rẻ tiền. Kháu mi rốt nừng khăn. Anh ấy có một chiếc xe hơi. Anh ấy có một chiếc xe hơi. Rốt ra phèn. Xe hơi này đắt. Tiền. Xe hơi này đắt tiền. Anh ấy có một chiếc xe hơi đắt tiền. Anh ấy có một chiếc xe hơi đắt tiền. Cậuอ่านนิยาย Anh ấy đọc một quyển tiểu thuyết. Anh ấy Đọc một quyền tiểu thuyết Nhi ai na bừa Quyền tiểu thuyết này chán Cuốn tiểu thuyết này chán Khẩu ản ni ai na bừa rương Anh ấy đọc một quyền tiểu thuyết chán Anh ấy đọc một quyền tiểu thuyết chán เธอดูหนัง 1 เรื่อง. chị ấy xem một bộ phim. chị ấy xem một bộ phim. หนังน่าตื่นเต้น. Bộ, bộ phim này hấp dẫn. Phim này hấp dẫn. เธอดูหนังน่าตื่นเต้น 1 เรื่อง. chị ấy xem một bộ phim hấp dẫn chi ấy xem một bộ phim hấp dẫn